Chương 100: Huyền Minh Tịnh Sắt Quyết. Trần Ngư nhảy xuống cửa động dưới bàn đá, cái động cao khoảng 8m, không gian bên trong không lớn lắm, khoảng 30 mét vuông. Ánh trăng bằng bạc từ trên đỉnh cửa hang chiếu vào trở thành nguồn sáng duy nhất trong động. Trần Ngư mở đèn pin ra, cẩn thận quan sát xung quanh. Đây là một hang đá bị bịt kín, đỉnh hang là lối ra vào duy nhất. Trên vách hang có khắc một số hoa văn, nhưng Trần Ngư cũng không quan sát tỉ mỉ. Ánh mắt cô đảo bốn phía để tìm nơi có khả năng cất giấu linh khí. Linh khí để ở đâu ta? Trần Ngư không nhịn được mà lầu bà lầu bầu. Trong hang đá trống không này, ngay cả một cái ghế cũng không có thì lấy đâu ra linh khí? Trần Ngư tìm đi tìm lại ba bốn lần, nhưng không tìm được bất cứ đồ vật dư thừa nào. Lại dùng linh lực cảm ứng, nhưng vẫn không phát hiện ra linh khí, gương thi hay đồ vật linh tinh các kiểu. Dường như hang đá này chỉ là một hang đá vô cùng bình thường. Tần Tiểu Đệ nói đã cảm ứng được linh khí ở đây thì không thể sai được. Trần Ngư đứng trong hang đá, suy nghĩ xem còn chỗ nào mà cô chưa tìm nữa không. Nhưng trong hang đá trống rỗng này quét mắt một cái là có thể nhìn được hết rồi, căn bản không thể nói chỗ nào đó có khả năng cất giấu đồ vật gì ngoài mấy hình vẽ trên vách đá kia được. Hình vẽ ư? Trần Ngư lập tức xoay người, chạy về phía nơi bên trái có nhiều hình vẽ nhất. Trên vách hang vẽ quá trình một thiên sư chém ma trừ yêu. Trong này có ác ma, ma vương, cương thi và cả hạn bạc Trừ hạn bạc, những loại yêu ma, quỷ quái khác Trần Ngư đều đã gặp người thực Việt thực Nhưng cũng không thấy sợ hãi bằng những hình vẽ trên bách đá này Trần Ngư nhìn bức vẽ một cách tỉ mỉ Nhưng vẫn không phát hiện đầu mối có ích nào Cuối cùng là linh khí ở chỗ nào đây Cảm xúc của Trần Ngư từ thất vọng đến bực bội Nôn nóng đến mức giết dơ chân Đồ đó rõ ràng là ở đây Nhưng không cách nào tìm được Cảm giác này thật sự là quá đau mà Hay là ở phía sau vách đá này nhỉ? Trong hang đá không có cửa, Trần Ngư chỉ có thể đoán mò do vách đá này có thể còn có khoảng trống, chỉ là cô không cách nào tìm được cửa vào mà thôi. Trần Ngư làm mình phải bình tĩnh lại, đưa tay chạm vào vách đá, không bỏ sót một nét vân nào trên đó, nỗ lực tìm kiếm một khe hở nào đó của cửa vào. Rắc rắc, cảm giác bàn tay mình chạm đến một điểm làm chỗ đó lúm xuống, trong khoảnh khắc, mắt Trần Ngư sáng ngời, tìm được rồi. Vốn cho là mình đã tìm được cơ quan nào đó Trần Ngư đợi một lúc lâu Nhưng chửi tiếng răng rắc ra Bên trong hang đá không có bất cứ động tĩnh gì Đây không phải là cơ quan sao Trần Ngư thu tay về Lấy đèn pin chiếu lên vị trí cô vừa đụng tay vào Nơi đó tảng đá Đã hõm vào lộ ra một cái hộp trống Giống như chốt mở mà lúc trước Ông lão nhà cô đã dẫn cô vào trong hang động Giống như lúc vào hang động Trần Ngư chợt nhớ Ông ngô đã từng nói với cô Chốt mở này Nếu như không dùng công pháp linh lực đặc biệt của phái lạc sơn thì cửa sẽ không mở ra. Đúng rồi, lúc nãy cô chưa đưa linh lực vào. Nghĩ thông suốt điểm này, Trần Ngư vội vàng lại đưa tay vào sau đó, đưa linh lực vào. Lần này không ngoài ý muốn, một tiếng động ầm ầm từ phía sau truyền tới. Trần Ngư xoay người. Thấy trên vách đá đối diện lúc trước vẽ cảnh quái vật hạn bạc gây hạn hán, bỗng nhiên lộ ra một lối vào khoảng một mét, trong đó mơ hồ còn phát ra tia sáng. Trần Ngư vui vẻ. Bội vàng đi tới, nhưng chân cô còn chưa đi đến cửa, thì ba pháp khí chân người bóng đồng loạt rung lên. Trần Ngư sửng sốt, theo bản năng lùi lại, một luồng sắt khí như gió bỗng ẩm vào mặt cô. Cương Thi! Trần Ngư sợ hãi kêu lên. Cương Thi thấy Trần Ngư né được trận công kích của nó, thì ngay sau đó đánh một quyền qua. Trần Ngư chỉ kịp đưa tay ngăn lại, nhưng đã bị sức lực vô cùng lớn của Cương Thi đánh bay ra ngoài. Ánh sáng trong hang quá mờ, Trần Ngư không thể nhìn rõ hình dáng của cương thi, nhưng cô cũng có thể kết luận, trong 18 năm cuộc đời của cô, thì đây là cương thi nhanh nhẹn nhất mà cô từng gặp. Xoạt, một luồng ánh sáng bảy màu bỗng xuất hiện, chiếu sáng hang đá cũng làm Trần Ngư nhìn rõ dáng vẻ của cương thi. Còn cương thi này cao khoảng 1m9, trên người mặc một bộ áo giáp màu đen, bộ giáp này có thiết kế rất đặc biệt, đen bóng, trừ việc dính chút bụi bên ngoài thì không có bất cứ dấu hiệu gì xét nào. Nhưng điều này không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là, trên lưng cương thi còn đeo một cây thương dài. Cương thi mà cũng có vũ khí hứ. Trần Thành Linh cảm giác được, Trần Ngư gặp nguy hiểm nên tự động bay ra. Ánh sáng bảy màu kịp thời ngăn chặn động tác tấn công của cương thi. Nhưng cũng không thể nào khiến cho nó lùi bước. Trần Ngư không kịp nghĩ nhiều, từ dưới đất nhanh nhẹn bò lên, đồng thời móc chuông chiêu hồn và la vàng từ trong túi ra. Chuông chiêu hồn bay lên không chung, chia làm ba. Rồi biến thành một chiếc chuông lớn, chụp cương thi vào trong. Trong nháy mắt bị chuông bao phủ, cương thi tức giận gạo thét, rút trường thương trên lưng ra, sau đó điên cuồng đâm chọc, định phá vỡ chiếc chuông. Theo mỗi lần tấn công của cương thi, chuông chiêu hồn không ngừng rung động, trần ngư sợ phong ấn của chuông chiêu hồn bị cương thi phá vỡ, giơ tay lên sử dụng la bàn. Là vàng xoay tít trong không trung, hấp thu linh khí nồng đậm xung quanh, cho đến khi hóa thành một quả cầu ánh sáng màu vàng nhạt óng ánh, sau đó vọt vào bên trong chuông chiêu hồn đang phong ấn cương thi, đập vào cây trưởng thương trong tay nó. Cương thi bị đánh lùi ra sau một bước, lập tức thay đổi đầu thương, cố gắng đánh rơi là vàng đang bay lượn xung quanh. Tốc độ di chuyển của La Vàng rất nhanh, lại có thể tự do ra vào phòng ấn của Trương Triều Hồn. Cường Thì tấn công mấy lần nhưng không thể đánh rơi được La Vàng. Lại có mỹ La Vàng đánh chúng mấy lần thì vô cùng tức giận, tiếng gào thét yên cuồng vang lên, làm vách đá xung quanh cũng run rẩy. Dường như Cường thi thực sự nổi giận, sát khí đen như mực từ từ ngưng tụ lại trên đầu Trường Thương, sát khí ngày càng nặng. Phòng ấn ở gần Trường Thương nhất bắt đầu biến cong, hiển nhiên là sắp không chống đỡ được nữa. Còn Cường Thì này còn biết cách tấn công. Tuy cương thi là quái vật không thể đánh bị thương, đào thương bất nhập. Cả người đầy sát khí, nhưng bọn chúng không có trí khôn, chỉ có thể tấn công dựa theo bản năng. Nhưng con cương thi này chẳng những biết sử dụng những ưu điểm của vũ khí, mà còn có thể biết kết hợp sát khí của bản thân nó với vũ khí, điều này cho thấy con cương thi này có một ít trí khôn. Nếu như một con cương thi có trí tuệ, thì nó còn biết cái gì nữa. Trong lúc Trần Ngư còn dưỡng sờ... Trung chiêu hồn không thể cản được sát khí của cương thi ngưng tụ ở đầu thương, bị một thương đâm thủng, hóa thành bình thường rớt xuống đất. Cương thi đã thoát khỏi trói buộc, cua trưởng thương, một đầu thương đâm về phía trước vào trần ngư. Trần ngư nhanh chóng nổi lại, la bàn trên không trung bay về tạo thành khiêm chán trước người trần ngư. Làm sao bây giờ? Trung chiêu hồn không trói buộc được cương thi, coi như la bàn có thể cố gắng ngăn cản sự tấn công của nó để cô rời khỏi nơi này. Nhưng như thế thì cô không lấy được linh khí. Xem ra, chỉ có thể rời khỏi đây trước, sau đó về kêu ông lão cùng đến bắt cương thi. Trần Ngư đã quyết định, xoay người định theo đường cũ trở về, nhưng khi cô chạy tới dưới cửa động, chứng kiến cửa động cao khoảng 8m ở trên đầu, nhịn không được mà chỉ tục. Mẹ nói chứ, không có la vàng hỗ trợ làm sao cô có, có thể ra ngoài được. La vàng bị trưởng thương của cương thi đánh bay, đập vào vách đá sau lưng Trần Ngư. Theo sát đó, một thương của cương thi cũng đâm tới, Trần Ngư thấp người lăn một vòng, né tránh. Cương thi xoay người, một đôi mắt đỏ ngầu lạnh lùng nhìn chăm chăm Trần Ngư, tay trái dơ lên không trông nắm một cái, trường thương đang cắm trong vách đá, nhanh như chớp bay trở lại tay Cương thi. Mị cũng biết lấy đồ vật cách không sao? Trần Ngư trợn mắt há mồm, tay phải ra chiêu, la bàn lại lần nữa bay về phía Cương thi. Bỗng nhiên, nguồn ánh sáng bảy mẫu bao phủ cả người Trần Ngư, Trần Ngư cảm giác vai phải của mình nhói lên. Cô quay đầu nhìn mới phát hiện trên vai phải của cô, từ khi nào đã có một vết thương đang bốc khí đen thui. Chắc là vừa rồi tránh trường thương mà bị xoẹt qua. Ánh sáng bảy màu của Trâm Thanh Linh làm sạch sát khí trên vết thương của Trần Ngư, nhưng Cương Thi không có châm Thanh Linh kiềm chế thì sức mạnh còn khủng khiếp. Ánh sáng trên la bàn càng ngày càng yếu, chứng minh nó sắp không cản được sự tấn công của Cương Thi nữa rồi. Mẹ nó, cô ở bên ngoài bắt nhiều ác ma Cương Thi như thế mà không bị làm sao. Đừng có nói là cô sẽ chết ngay ở nhà tù của mình, nếu thế thì thật sự là mất mặt với ma quỷ có được không? Trần Ngư nhìn quan xem có thể có vật gì dùng để tấn công cương thi không? Tìm tới tìm lui cũng chỉ có cây châm thanh linh trên đỉnh đầu. Trần Ngư ngẩn đầu, nhìn châm thanh linh đang lơ lửng trong không chung, một vệt sáng bỗng nhiên lướt qua mắt Trần Ngư. Cô xoay người, ngón tay khẽ nhức nhích, rút là bàn về. Không có là bàn cản trở, cương thi đâm một thương thẳng về phía Trần Ngư. Ánh sáng là vàn phát sáng rực bay đến trước mặt Trần Ngư, dùng hết linh khí trong la bàn, tạo thành màn chắn ngăn cản sự tấn công này của Cương Thi. Dường như Cương Thi cũng nhận ra la bàn không còn chống đỡ được bao lâu, định một hương xuyên qua màn chắn đọc người phụ nữ đáng ghét ở đằng sau kia. Đúng lúc rồi. Tay phải Trần Ngư bỗng khẽ động. Trần Thành Linh năng lờ lượng trên đầu Trần Ngư, hóa thành một giải ánh sáng, bay thẳng về phía trắng của Cương Thi. Trần Thành Linh xuyên qua ấn đường của Cương Thi. Xuyên qua gáy, sau đó là tiếng gào thép thê thảm của cương thi, thân thể khổng lồ của nó quỳ dạp xuống đất, một tay nó trong đất, một tay vươn về phía Trần Ngư, dường như cho đến chết cũng không muốn buông tha người phụ nữ trước mắt này. Trần Ngư dám sát vào vách hang đá, một tay nắm lấy la bàn, thở hồn hển nhìn cương thi, giữa ánh sáng bảy màu hóa thành cho bụi, không còn vết tích gì nữa. Cho đến khi cương thi hoàn toàn tan biến, Trần Ngư mới thở dài một hơi. Đưa tay triệu hồ châm Thanh Linh về, Trần Ngư đặt châm Thanh Linh trong lòng bàn tay, giờ lên quan sát tỉ mỉ, ở các hình động lúc nãy của mình vô cùng khó hiểu. Sao lúc đó, cô có thể chắc chắn là châm Thanh Linh có thể giết chết được cương thi chứ? Vì sao cô có thể biết được phương pháp điều khiển châm Thanh Linh? Trần Ngư cảm thấy, sau khi cô rời khỏi đây nhất định phải nói chuyện với ông lão nhà cô mới được. Gần đây trong đầu cô vô duyên vô cớ xuất hiện những ý tưởng, hình ảnh lạ lùng, thậm chí cô còn nghi ngờ không biết cô có bị hồn xuyên hay không nữa. Trần Ngư đứng lên, cất la vàn và châm thanh linh, rồi lại nhặt chuông chiêu hồn lên, một lần nữa bước vào trong cửa đá. Trong cửa đá trên bách hang, gắn hai viên dạ minh châu rất lớn, ánh sáng yếu ớt chính là từ hai viên minh châu này tỏa ra. Trần Ngư tựa theo ánh sáng yếu ớt nhìn bốn phía, sau đó, thấy một cái bàn thờ không lớn lắm, Trần Ngư đi tới, phát hiện trên mặt để một cái hộp gỗ kín. Trần Ngư đang do dự không biết làm thế nào mới mở được hộp này ra, thì khoảnh khắc cô chạm vào nó, chiếc hộp tự động mở ra để lộ bên trong một mảnh vài lụa cũ. Tuy, mảnh lụa đã rất cũ nát, nhưng những chữ viết trên nó thì vô cùng rõ ràng. Trần Ngư dọi đèn pin vào đọc hàng chữ, huyền minh tịnh sát quyết. Trên thế gian, có hàng nghìn hàng bạn loại sát khí, trong đó huyền sát là nhất, nhưng huyền sát cũng có thể phá giải. Tác giả có lời muốn nói. Chàng thanh niên ngô bị sư phụ, gài vẫy một lần rồi một lần, thực sự không nhịn được nữa, chạy đến lý luận. Sư phụ, sau này khi con và cô nương ở chung, ngài đừng có xuất hiện có được không? Thằng nhóc con còn chưa kết hôn đâu, con có ý định xấu xa gì đó. Sư phụ, ngài không được nói vậy. Trai đơn gái chiếc, trong thế giới hai người, tất cả mọi người đều là đàn ông, con tưởng ta không biết ý nghĩ của con sao? Chàng thanh niên ngô cảm thấy... Sư phụ sỉ nhục tình yêu thuần chết của mình, tức giận mà bước lên trước, đình đánh nhau với sư phụ. Một trận bốc bốc kinh binh xảy ra, chàng thanh niên ngô bị đánh thành chó. Sư phụ đau lòng nghĩ thầm, đều do vi sư, chỉ chăm chú dạy con bắt ma, mà, mà quên dạy con làm người như thế nào. Chương 101 Phượng Lạc Hồn phách không tiêu tan, hải cốt không thể đổi, sau khi chết có thể hóa cương, cương tu luyện thành yêu, có thể hóa thành bạc bạt là dị vật trong trời đất, tránh được thiên đạo ba lần. Tránh được thiên đạo ba lần là có ý gì? Trần Ngư tiếp tục đọc. Bạn có huyền sát. Huyền sát không thể thay đổi, chỉ có thể phong ấn, không làm cho bạn chết. Nhưng khi bạn xuất thế, thiên hạ gặp hạn lớn. Nói cách khác, vì huyền sát khó phá giải, thiên đạo lại tha cho nó ba lần, không chết, cho nên bạn chỉ có thể phong ấn. Nhưng mỗi lần phong ấn bị phá giải, và xuất thế thì thiên hạ sẽ đại hạn. Cho đến khi nó lại bị phong ấn lần nữa Tổ sư môn phái ta Đã khổ tâm nghiên cứu Tìm ra phương pháp, bí quyết Có thể tinh lọc huyền sát Giết hạn vạt Châu giữ vậy sao? Trần ngư không kịp chờ mà tiếp tục đọc Cần một người có công đức lớn Lấy thân, dẫn độ sát khí Cái quỷ gì vậy? Nghĩa là muốn tiêu diệt hạn vạt Thì nhất định phải có một thiên sư có công đức lớn Cùng chết với hạn vạt hay sao? Hy sinh chính mình để cứu tiên hạ. Loại công pháp này không thấy ngại hay sao mà còn chuyên lại cho đời sao? Trần Ngư giật giật khóe miệng, để lại mảnh lụa vào trong hộp, sau đó tiếp tục tìm linh khí trong phòng. Nhưng mà, tìm kiếm hồi lâu, trong căn phòng không còn bất cứ bật gì mà có khả năng xem là linh khí. Trần Ngư cao mày, suy tư hồi lâu, lúc này mới nhớ tới cây trưởng thương mà Cương Thi đeo trên vai. Trần Ngư chạy ra khỏi phòng, trong đám trà bụi nhặt cây thương lên. Trên trưởng thương vẫn còn bám rát khí của Cương Thi, Trần Ngư rót linh lực vào. Nhưng linh lực đi vào không cắn nút sát khí lưu lại trên cây thương, mà hai loại khí cùng tồn tại, không xung đột gì với nhau. Quả nhiên là linh khí. Trần Ngư vui mừng khóc khởi tác trưởng thương ra sau lưng, đang muốn leo lên cửa hang, thì nghĩ sao lại quay trở lại hang đá, lấy hộp gỗ và áo giáp của cương thi mang đi. Về phần mấy viên dạng minh châu trên bách hang, Trần Ngư suy nghĩ, dù gì thì cũng là tài sản đồ vật của môn phái nhà mình. Cô còn chưa nhào đến nỗi phải lấy đồ nhà mang đi bán, vì thế mới không cậy xuống mang đi. Bởi vì áo sát quá nặng, Trần Ngư chia làm hai lần, đạp lên la bàn đang lượn vòng rồi nhảy lên mặt đất. Nghĩ đến đã muộn như thế này, đường cáp treo chắc là đã đóng cửa. Trần Ngư tha mấy đồ áo sát, thương vào hang đá cất giữ pháp phí của môn phái, chuẩn bị buổi tối nay, sẽ ở trong đó, sáng mai rồi rời đi. Bởi vì Trần Ngư vẫn không xuất hiện, Lục Ninh và mấy người lương quang vẫn luôn chờ ở cửa các treo nơi khe núi, vẻ mặt lo lắng nhìn lên đỉnh núi. Dường như chỉ cần nhìn như vậy là sẽ có rất kỳ tích xảy ra. Anh Lục Ninh, chúng ta về trước đi. Nhưng Hân nhìn không được mà nói. Ngay cả ông nội của cậu ta cũng nói cậu ta không xảy ra chuyện gì mà. Lớp trước, Lục Ninh và mấy người lương quang sau khi xác nhận Trần Ngư vẫn chưa từ kết giới ra ngoài thì vô cùng nôn nóng. Trước tiên liền chạy đến khách sạn tìm ông Ngô. Nói cho ông biết chuyện Trần Ngư vẫn chưa ra ngoài. Lúc ông Ngô nghe xong chỉ nhớ mày kinh ngạc, hiển nhiên là không để trong lòng, cũng tốt bụng an ủi bọn họ. Yên tâm đi, con nhóc đó không chết được đâu, các cháu vừa thi đấu xong vẫn nên về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong chính ông quay trở lại phòng xem tivi. Lực ninh thấy thái độ của ông Ngô thì không thể hiểu được, nhưng không thể có ý kiến gì với người lớn, đành phải quay trở lại xe núi, canh giữ bên ngoài kết giới. Hân nhi, nếu em mệt thì em đi về trước đi. Lục Ninh không quay đầu nói với Nhiêm Hân, nhưng mà... Nhiêm Hân còn muốn nói gì đó thì bị Nhiêm Uy kéo tay lại. Anh, anh làm gì vậy? Nhiêm Hân bĩu môi hỏi. Hân nhi, đến lúc nào thì em mới hiểu chuyện đây? Mềm mặt Nhiêm Uy vô cùng bất đắc dĩ. Em thì làm sao chứ? Nhiêm Hân thấy anh trai nói mình thì vô cùng bất mãn. Trần Ngư là ân nhân cứu mạng của dì Lâm, cô ấy ở trong lòng Lục Ninh không giống với những người khác. Nhiêm Hân cũng biết Trần Ngư rất đặc biệt với Lục Ninh cho nên mới khó chịu. Nhưng mà, rõ ràng ông nội cậu ta đã nói cậu ta không có việc gì mà. Mà lúc trước anh Lục Ninh ở trong kết giới đã mất rất nhiều linh lực. Em chỉ muốn anh ấy về nhà nghỉ ngơi sớm thôi mà. Hân nhì, mặc dù chúng ta quen biết Lục Ninh từ nhỏ, nhưng em cũng nên hiểu vị trí của mình đi. Lần đầu tiên, nghiêm Uy nói em gái nặng nề như vậy. Anh biết em thích Lục Ninh, không nói đến chuyện cậu ấy có thích em hay không, nhưng em cũng không nên nhúng tay vào chuyện của cậu ấy. Anh! Nhiêm Hân không thể tin nhìn anh trai. Trong lòng anh, em gái anh là một cô gái rất đáng yêu. Anh không hy vọng cô ấy trở nên ương mướng không hiểu chuyện. Anh, em... Chúng ta ở đây cũng không thể làm gì. Để anh đưa em về. Nghiêm Uy nói xong không để ý đến Nhiêm Hân mà xoay người qua chỗ Lục Ninh nói. Lục Ninh, anh đưa Hân Nhi về trước. Có tin tức gì của Trần Đạo Hữu thì nhắn tin cho anh. Dạ, Lục Ninh gật đầu. Nghiêm Uy nói xong bất đắc dĩ lôi em gái đi lên các treo xuống núi. Còn ba người lương quang Thấy Trần Ngư mãi không xuất hiện Lương quang nhịn không được hỏi tần quan hải Quan hải, lúc mà em cảm ứng được pháp khí Thì có cảm ứng được nguy hiểm gì không? Lúc đó thời gian quá ít Em chỉ cảm ứng được pháp khí thôi Tu vi của Trần Đảo Hiễu lợi hại như vậy Chắc là không có việc gì đâu Đi cùng với Trần Ngư một ngày Trong kết giới, tu vi của cô như thế nào? Thiệu kỳ coi như là đã hiểu biết sâu sắc Bốn người không nói gì nữa Tìm một tàng đá ngồi xuống Yên tĩnh chờ đợi Cho đến khi mặt trời xuất hiện ở đằng đông, bỗng vang lên tiếng động trói tai như tiếng bầm gì ma sát với mặt đất, phá vỡ sự vắng vẻ của buổi sáng tờ mờ, đưa đến sự chú ý của mọi người. Bốn người quay đầu nhìn lại. Trần Ngư đeo trường thương, kéo lê một bộ áo giáp, lộc cọc lộc cọc trên đường đi tới. Trần Ngư vốn dĩ cho rằng bên ngoài sẽ không có người nào khác, vừa ra khỏi động đã đối mặt với bốn cặp mắt đang nhìn mình kinh ngạc. Chào, sao sớm vậy? Xong đời rồi. Cửa vào môn phái đã bị bại lỗ. Thì đi. Lục ninh hồi phục tinh thần. Đầu tàu gương mẫu chạy tới. Trần Đạo Hiếu. ba người còn lại cũng chạy sát theo. Ơ, mọi người đều ở đây à? Trần Ngư trột dạ cười cười. Em không bị sao thì tốt rồi. Lục ninh xem xét tình trạng của Trần Ngư, thấy tinh thần của cô sáng láng. Linh lượng quay thân rồi rào, thật nhìn còn có tinh thần hơn so với bọn họ thì yên lòng. Tần Quan Hải chú ý đến trường thương sau lưng Trần Ngư hỏi. Đây là pháp khí thứ hai ạ? Ừ, Trần Ngư gận đầu. Cái áo giáp này cũng là pháp khí sao? Lương Quang nhìn Trần Ngư dùng hai tay kéo trước áo giáp thật nhìn vô cùng nặng. Không phải, cái này là tôi lấy từ trên người cương thi đó. Trần Ngư nói, con cương thi đó có tuổi tương đối lớn, mà cái áo giáp này thì có chất lượng rất tốt. Chắc là đồ cổ có giá trị, tôi dự định cầm về xem có bán được ít tiền nào hay không? Vì cái quỷ gì mà cảm thấy Trần Đạo Hiễu nói thật hợp lý vậy chứ? Để anh cầm giúp em. Lục Ninh thấy Trần Ngư kéo áo giáp bằng hai tay một cách nặng nề, định vội đưa tay giúp. Không cần đâu, nó nặng lắm, để em tự khiêng được rồi. Trần Ngư từ chối. Không có gì, để anh giúp em. Lục Ninh kiên trì. Trần Ngư thấy Lục Ninh kiên trì như thế thì không còn cách nào mà buông lỏng tay. Ẩm, Lục Ninh bị áo giáp nặng nề kéo suýt nữa thì quỳ dạp xuống đất, vẻ mặt lập tức xấu hổ. Lục Ninh miễn cưỡng cười cười, xoay người nhặt áo giáp rơi xuống lên. Nhưng mà không thể kéo lên nổi. Em đã nói là nó nặng lắm mà. Trần Ngư oán thầm trong bụng. Thế là bốn thành niên chờ mắt nhìn một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn kéo một bộ áo giáp nặng nề bước đi như bay xuống núi. Nếu không phải lúc bỏ áo giáp lên xe hơi, lốp xe lún xuống một cách rõ ràng thì mấy người họ chắc còn đang tự hỏi cảnh lúc nãy ở trong khe núi có phải là bọn họ đang nằm mơ hay không? Chờ Trần Ngư trở lại khách sạn mới từ trong thang máy bước ra, thì ông lão ở phòng sắp bát suốt ngày đêm, trong phòng luyện game liền mở cửa vẻ mặn ghét bò, nhìn chăm chăm vào đồ vật trần ngư đang kéo trong tay. trước khi mang về, con không biết dọn dẹp cho sạch sẽ à? Thúi muốn chết luôn. chỉ tại mũi của ông quá tinh, còn ở đó mà trách con. trước khi trần ngư xuống núi, cô đã làm sạch bộ áo giáp rồi trên đó mặc dù còn có một số ít sát khí lưu lại nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến người bình thường chỉ do tu vi của ông Ngô quá cao cảm giác mạnh hơn nhiều so với người bình thường ông Ngô liếc nhìn áo giáp biết sát khí trên bộ áo giáp rất nặng ước chừng phải làm sạch hai lần mới hoàn toàn loại bỏ được sát khí trên đó cũng không nói gì thêm ông nhìn lướt qua trưởng thương trên vai Trần Ngư hỏi linh khí tìm được rồi hả dạ con tìm được rồi Trần Ngư gật đầu còn đúng là vận cướp chó mà Ông lăn lộn ở núi Kỳ Liên bao nhiêu năm đều không tìm được, vậy mà con nhóc nhà ông vừa mới đi đã tìm thấy ngay. May mà con đang vui, không thèm so đo với ông đấy. Chẳng ngư nghe ông Ngô nói cô có vận cất chó thì cũng không giận, móc hộp gỗ lấy trong hàng đá đưa cho ông Ngô. Cái này con tìm được cùng với Linh Khí. Ông Ngô cầm hộp, nhìn thoáng qua rồi nói, đây là phong ấn riêng Việt của môn phái Lạc Sơn chúng ta. Ông Ngô mở hộp gỗ, lấy mảnh lụa bên trong mở ra, đọc hết nội dung trong đó. Trong nháy mắt, sắc mặt ông Ngô trở nên khó coi. Ông lão, ông làm sao vậy? Cảm giác sắc mặt ông Ngô biến đổi, Trần Ngư quan tâm hỏi. Ta chưa ăn sáng, hạ huyết áp. Ông Ngô gấp gọn mảnh lụa lại, liếc mắt nhìn Trần Ngư ra lệnh. Con cất gọn đồ xong thì ra ngoài mua đồ ăn sáng cho ông. Ông ăn bánh bao ở phố thứ 6, sữa đậu nành ở phố thứ 8 nha. Nói xong ông Ngô vào phòng đóng cửa. Nếu ở đây không phải là khách sạn, đập bể đồ rồi phải bồi thường tiền thì Trần Ngư đã nhào tới, đặt bể cửa phòng luôn rồi. Đậu vọng cô ở bên ngoài cực khổ chiến đấu với cương thi cả đêm, khi trở về không được thăm hỏi một câu thì cũng thôi đi. Vậy mà ông già suốt ngày ở trong phòng chơi game kia còn muốn cô đi mua đồ ăn sáng cho ông nữa hả? Đấy đồ, việc thự nhà họ lâu, cùng với sự trở về của kiếm linh cơ, ký ức về kiếp trước của lâu minh càng ngày càng rõ ràng. Anh mơ hồ cảm giác được sát khí của anh, có nguồn gốc chắc chắn là ở kiếp có kiếm linh cơ kia. Điền phi chuẩn bị xong bữa sáng, đứng trước phòng ngủ của Lâu Minh, đợi vài giây sau đó lại xoay người xuống lầu, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, gửi tin nhắn lên nhóm chat. Tam Thiếu còn đang ngủ. Thời gian gần đây giấc ngủ của Tam Thiếu hình như hơi dài. Phải, gần đây Tam Thiếu ngủ không được ngon. Đúng đó, các trực hôm trước tôi thấy đêm đó Tam Thiếu thức dậy ba lần hình như còn gặp ác mộng gì đó. có hôm buổi trưa, lần đầu tiên tôi thấy tam thiếu ngủ trưa, nhưng mà lúc tỉnh dậy thì sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầy đầu, hình như là bị ác mộng đánh thức. tam thiếu làm sao vậy ta? có thể là liên quan đến linh khí. đúng vậy, hình như là sau khi mấy món linh khí đến thì tam thiếu trở thành như vậy. vậy chúng ta phải làm sao? mau đại sư không nói linh khí có vấn đề gì, chúng ta cứ yên lặng quan sát thêm xem sao. Khi nhóm trợ lý đang thảo luận thì giấc mơ của Lâu Minh có thêm điểm mới. Anh mơ đến kiếp trước, anh đưa công chúa Linh Cơ về gặp sư phụ. Sư phụ của Huynh sẽ thích muội chứ? Linh Cơ có chút bận tâm hỏi. Sư phụ của Huynh là người tốt, lại rất thương Huynh. Chỉ cần Huynh thích thì chắc chắn ông ấy cũng sẽ thích thôi. Phượng Lạc cười chấn ăn. Không phải thiên sư đều là đạo sĩ sao? Mấy người như Huynh cũng cưới vợ sinh con được à? Linh Cơ tò mò. Mội đã nghĩ Huynh là đạo sĩ thì còn theo Huynh làm gì? Phượng Lạc buồn cười nói Thì mội vốn định sẽ làm cho Huynh hoàn tùng chứ sao? Linh cờ không chút ngượng ngùng mà nói Mội thật là Phượng Lạc chẳng biết nói gì nữa Hi hi Linh cờ cười danh mãnh vẻ mặt đáng yêu làm Phượng Lạc không thể tức giận nổi Hình ảnh lại chuyển Một ông lão tóc trắng Áo trắng uy nghiêm đứng trước mặt Phượng Lạc Ta không đồng ý Ông lão nói Sư phụ tại sao chứ ạ? Phượng Lạc không hiểu hỏi, ta là vì tốt cho con mà thôi. Lời nói ông lão sâu xa, nếu người muốn tốt cho con, thì xin người hãy thành toàn cho chúng con. Phượng Lạc quỳ xuống trước mặt sư phụ cầu xin. Nếu ta nói là vì muốn tốt cho cô bé đó thì sao? Ông lão lại hỏi, Phượng Lạc cứng người, về mặt khó hiểu nhìn sư phụ nhà mình. Phải lạc sao chúng ta có hai tuyệt học lớn, thuật đuổi ma, con đã học rất xuất sắc rồi, nhưng lại không tinh thông thuật bói toán. Nhưng vi sư đã gieo một quẻ cho con. Nghĩ đến năng lực bói toán của sư phụ, sắc mặt phượng lạc trở nên trắng bệch mà trong lúc ngủ mơ, sắc mặt của lâu minh cũng vô cùng khó coi. Tác giả có lời muốn nói, chàng thanh niên ngu sau khi chữa khỏi vết thương, phát hiện sự thật tàn khốc là mình không đánh nổi sư phụ, thế là quyết định rời nhà trốn đi. Sư phụ, ngày nào sư phụ chắc chết, nhớ báo cho con một tiếng, con sẽ nhanh chóng trở về đốt pháo cho ngày. Thẳng danh con nhà ngươi Ta nuôi con lớn đến trường này, mà chỉ đốt pháo cho ta thôi sao, không thèm đốt pháo hoa cho ta à? Vì vậy rất lâu sau đó, chàng thanh niên ngô, vì để sư phụ có thể nhìn thấy pháo hoa, đã đốt ở cửa âm suốt một canh giờ. Trường 102, Anh thích em Công chúa Linh cơ, có mệnh chết yểu. Giọng điệu của sư phụ vô cùng nhẹ nhàng, nhưng rơi vào tai Phượng Lạc thì như rội bom. Sư phụ, Phượng Lạc không thể tin nhìn sư phụ nhà mình. Sư phụ nhìn thái độ không muốn tin của Phượng Lạc thì vẻ mặt tiếc hận gật đầu, lần nữa khẳng định sự bói toán của mình. Lúc nào ạ? Sau một hồi im lặng Phượng Lạc chợt hỏi. Con bé sẽ không sống quá 20 tuổi. 20 tuổi? Linh cơ đã sắp 18 tuổi rồi. Phượng Lạc đứng vụt dậy định đi ra ngoài. Con đi đâu? Sư phụ gọi đệ tử lại. Con muốn đi tìm Linh cơ? Con đã quên sư phụ nói gì với con sao? Lâu mày sư phụ không nhịn được mà nhíu lại. Đệ tử này của ông từ nhỏ đã chững chạc, nhưng bây giờ chưa nghe hết đã vội vã bỏ đi là sao? Sư phụ, Phượng Lạc xoay người khẩn khoản nói. Việc bói toán của người chưa bao giờ sai, con biết con không thay đổi được gì, cũng không muốn thay đổi điều gì. Nhưng mà nếu Linh Câu chỉ còn sống được hai năm nữa, thì trong hai năm tới con sẽ luôn ở bên muội ấy. Con không muốn nghe hậu quả rồi mới quyết định sao? Sư phụ nói. Cho dù là hậu quả gì, đệ tử cũng sẽ gánh vác. Phượng Lạc quả quyết. Ta sợ con sẽ không chịu nổi. Phượng Lạc nghi ngờ và ngạc nhiên nhìn sư phụ của mình. Có hậu quả gì mà sư phụ lại dùng giọng điệu nghiêm túc như thế? Hậu quả gì ạ? Cuối cùng Phượng Lạc vẫn hỏi. Nghe được đệ tử truy hỏi, ông lão mặc áo trắng nhịn không được mà thở dài, rồi mới chậm rãi nói hết những điều trong quải bói của mình. Mấy ngày trước đó, vi sư đã vế quan đo lường được sự di động của sao chiếu mệnh hồng loan của con. Lúc đó ta rất không tin, bởi vì trước đó sao chứng mệnh của con đã chỉ ra số của con là số cổ độc cả đời. Phượng Lạc nghe đến mệnh của mình là mệnh cô độc, ánh mắt không tự chủ mà run nhè. Cho nên, vi sư rất tò mò với sao hồng loan này của con, tỉ mỉ đo lường tính toán lại. Không ngờ, ta đã đo ra được điểm đại hung. Vốn là công chúa Linh Cơ, sẽ qua đời trước năm 20 tuổi vì chiến tranh, sau đó xuống âm phủ luân hồi, hưởng phúc báo mấy đời kế tiếp. Nhưng vì gặp con, mà mệnh cách của con bé đã xảy ra thay đổi rất lớn. Thay đổi gì ạ? Phượng Lạc nhín thở hồi hộp. Con bé sẽ bị hồn bay phách lạc. Hồn bay phách lạc. Phượng Lạc lào đảo lưng đụng vào cánh cửa phía sau. Về sao ạ? Phượng Lạc mất hồn mất phía nhìn sư phụ nhà mình. vì sao ở bên con thì mụi ấy lại sẽ bị hồn bay phách lạc chứ? Thì vì vị sư đo lường tính toán thì sự việc làm thay đổi mệnh cách của linh cơ vẫn chưa xảy ra, cho nên sư phụ cũng không rõ đến cùng là vì nguyên nhân gì mà lại tạo thành hậu quả như vậy. Thế nhưng vì sư chỉ có thể khẳng định điều duy nhất là, chỉ cần con cứ ở bên cạnh con bé thì hậu quả như vậy chắc chắn sẽ xảy ra. Sư phụ nói, Sư phụ, Phượng Lạc tuyệt vọng mà bất lực nhìn sư phụ nhà mình giống như một người sắp chết đuối khát vọng có người kéo mình lên bờ. Người trong môn phái huyền học chúng ta, Đều không quan tâm đến cái chết, bởi vì cái chết của chúng ta mà nói, đó là bắt đầu cuộc sống mới. Sư phụ nhìn người đệ tử đang tuyệt vọng, nói ra từng chữ, nhưng hồn bay phách lạc lại là điểm cuối cùng của vạn vật. Phượng lạc, con hãy suy nghĩ cho kỹ. Phượng lạc mất hồn mất tía rời khỏi điện lớn, ngây ngẩn đứng trước cửa tàng thư các, cách một cánh cửa này là linh cơ đang chờ hắn trở về. Màu đi vào đi, anh còn đứng ở đây làm gì? Nhanh vào đi. Vốn đang đứng bên người Phượng Lạc, lòng mình cảm thấy nóng ruột mà không rõ lý do. Anh không biết tại sao, mình lại có cảm giác này, chỉ có linh cảm một sự việc đáng sợ nào đó đang sắp xảy ra. Lòng mình nôn nóng thúc giục, nhưng ngoài cửa Phượng Lạc vẫn cứ đứng bất động. Lòng mình hận chính anh nếu có thể nhúc nhích, thì sẽ chạy nhanh vào phòng. Có lẽ niềm tin của anh quá mạnh mẽ, cho nên lòng mình thực sự có thể tách ra từ người Phượng Lạc. Anh không kịp kinh ngạc, đã đẩy cửa vào phòng Trong tảng thư khác Một cô gái mặc bộ váy áo màu xanh nhạt Đứng trước kệ sách Đang xem say xưa một quyển sách Xem một lát lại giống như ăn trộm lén nhìn ra ngoài cửa Dường như sợ người khác Bắt quả tang mình đang làm chuyện xấu Lầu mình đến bên nhìn quyển sách Linh tôi đang cầm Anh không nhìn thấy tiêu đề quyển sách Nhưng chỉ nhìn ba bốn chữ trên quyển sách Thì một nỗi lo sợ to lớn Trong lòng bỗng trào ra Làm anh muốn xông lên cướp quyển sách trong tay cô gái về, không cho Linh Cơ tiếp tục đọc. "Không nên xem quyển sách này." Có thể, Lâu Minh xuyên qua người Linh Cơ, không thể ngăn cản Linh Cơ. Thì ra, hạn bạc là như thế này mà có. Như bừng tỉnh, Lâu Minh nghe Linh Cơ làm bằng. Trong giấc mơ, cảm giác bất lực và tuyệt vọng thấm đẫm toàn thân Lâu Minh, làm cho anh không thể nhúc nhích, anh đứng như một bức tượng điêu khắc, cánh tay vẫn giơ lên duy trì một lúc lâu cho đến khi chiếc điện thoại ở đầu giường vang lên những tiếng quen thuộc mà anh đặt riêng cho Thi Thi. Lầu mình cứng ngắc, xoay người, khó khăn khiến mình khôi phục lại một ít sức lực. Anh cầm điện thoại di động, ngắm hai chữ Thi Thi đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại, mới cảm nhận được một chút ấm áp xóa tan nỗi lạnh giá trong lòng anh. Anh Ba, anh ăn sáng chưa? giọng nói tràn đầy sức sống của Trần Ngư từ nơi nào đó xuyên qua loa điện thoại vang lên. Lòng mình nhìn cái mềm vẫn còn đắp trên người. Nhẹ nhàng ư một tiếng. Anh ăn rồi. Anh ba, em báo cho anh một tin tốt nhé. Trần Ngư không kịp chờ đợi, ngay cả giả bộ cũng không thèm, kích động kêu lên. Em đã tìm được món linh khí thứ tư rồi nè, ha ha, em có lợi hại không? Em giỏi quá. Anh có thể tưởng tượng được dáng vẻ vui sướng của Trần Ngư ở đầu dây bên kia, lòng mình nhịn không được mà cười nhẹ. Anh ba, anh đợi em nhé, em đã đặt vé máy bay rồi, hôm nay em sẽ về nhà nè. Trần Ngư vui vẻ nói. Ừ anh chờ em giờ phút này tâm trạng của Long Minh vô cùng phức tạp có hối hận có sợ hãi nhưng những điều này đều không thể sánh nổi với nỗi mong chờ được nhìn thấy Trần Ngư. Long Minh xuống giường như ngày thường rửa mặt ăn cơm sau đó ôm kiếm linh cơ vào phòng sách ở trong đó cả ngày không ra. Long Minh lật xem những ghi chép của anh về những cảnh trong giấc mơ tỉ mỉ xem xét các mối quan hệ trong đó nhưng chuyện xưa cũ cũng từ từ trở nên rõ ràng. Là do Phượng Lạc đưa Linh Cơ trở về môn phái Lạc Sơn, mới làng cho một người bình thường như Linh Cơ biết được nguồn gốc sinh ra hạn vặt. Rồi sau đó, để khi nàng chứng kiến tất cả những người dân trong thành bị tàn sát, oán khí lên đến đỉnh điểm, là dẫn xuất khiến nàng hóa thành hạn vặt, Ứng với lời tiên đoán, nàng sẽ bị hồn vay khách lạc của sư phụ, là Phượng Lạc hại Linh Cơ. Nếu không phải gặp gỡ Phượng Lạc, hẳn là sau khi Linh Cơ chứng kiến cảnh tất cả người dân trong thành bị tàn sát, nàng sẽ chuyển thế đầu thai hưởng phúc báo mấy đời kế tiếp, cho nên xác khí này của mình quả nhiên là xứng đáng sao? đầu mình cười khổ. khi Trần Ngư ôm một đống đồ ra khỏi sân bay đã thấy Hà Thất đứng ở phía xa đang chờ. trợ lý Hà. Trần Ngư thấy Hà Thất thì vui vẻ kêu, tiểu thư Trần Ngư mừng cô về nhà. Hà Thất vội vàng lên đón. anh ba nói anh đến đón tôi sao? Trần Ngư cười hỏi. vâng. Sau khi Lông Minh ăn sáng xong thì đến ngay phòng sách, đến bây giờ vẫn chưa rời khỏi phòng nửa bước, cơ bản là chưa từng chỉ thị cho Hà Thất đi đón Trần Ngư. Tuy nhiên là một trợ lý đủ tiêu chuẩn, khi nào cần nói và nói cái gì là điều kiện chuyên nghiệp cơ bản nhất cần phải đạt được. Tiểu thư Trần Ngư, để tôi đẩy vali giúp cô. Hà Thất đón vali từ tay Trần Ngư, hai người đi đến xe ô tô, dừng cách đó không xa. Trước tiên, Hà Thất giúp Trần Ngư kéo cửa xe phía sau. Sau đó mới đẩy vali ra đằng sau xe, cuối người định nâng vali bỏ vào cốc xe. Kết quả... Hả? Ừm... Hả? rốt cuộc một cái vali 20 inch, đựng cái gì ở trong mà nặng dữ này? Anh không thể nâng được. Không được, không thể ném mặt mũi của bộ đội đặc chủng được. Hà chất hít sâu một hơi, dồn khí xuống đan điền, còng lưng dồn hết sức lực. Vali cuối cùng cũng nằm trong cốc xe, cảm giác được xe chấn động. Trần Ngư thò đầu ra ngoài, nhìn ngân xanh trên chán Hà Thất vẫn còn chưa tàn hết, tán thưởng, trợ lý Hà, sức anh khỏe thận đó. Nhưng mà bị cô khen như thế sao tôi lại chẳng thấy vui vẻ gì cả vậy? Bởi vì hôm nay không phải là ca trực của Hà Thất, nên anh ta chỉ đưa Trần Ngư đến cửa biệt thự mà không đi vào. Trần Ngư xuống xe, gấp gác chạy vào nhà, không thấy anh ba mà cô tâm tâm niệm niệm ở phòng khách thì vô cùng quen thuộc, tiếp tục chạy lên lầu hai đến phòng sách. Dù sao giờ này anh ba không có ở phòng khách thì nhận định là đang ở trong phòng sách. Anh ba, anh ba! Người chưa thấy đâu nhưng đã nghe thấy giọng nói vang rội. Ánh mắt lâu minh rời khỏi kiếm linh cơ. Nhìn Thi Thi đang sông về phía anh. Giây phút này, trong mắt anh, gương mặt của Thi Thi từ từ hòa với gương mặt của cô gái trong mơ. Anh ba, em về rồi nè. Huỳnh muốn dẫn muội đi gặp sư phụ của huynh sao? Anh ba, anh đang làm gì vậy? Sư phụ Huỳnh sẽ thích muội sao? Anh ba, trên bàn chính là linh khí tìm được dưới hồ ngũ phương hả? Huỳnh cũng phong ấn lên kiếm của muội đi, như thế mới tính là một đôi. Xoạc, kiếm linh cờ được rút ra, sắc khí lạnh lẽo trượt ngập tràn trong phòng. Lòng mình lấy lại tinh thần, nhìn thanh kiếm mà có người nói tất cả các thiên sư đều rút không ra, ngay lại được Trần Ngư rút ra một cách dễ dàng, sắc mặt lại trắng thêm vài phần. Nếu lúc trước chỉ là suy đoán của anh, thì hình ảnh trước mắt này là chứng cứ xác thực nhất. Anh là Phượng Lạc, còn Thi Thi chính là vị công chúa Linh Cơ bị thay đổi vận mệnh, xếp chút nữa thì hồn tay phách Lạc. Sát khí của thanh kiếm này nặng quá, nhưng mà dùng rất thuận tay nha. Trần Ngư nhịn không được mà đưa tay sờ sờ thân kiếm sắc bén, kiếm Linh Cơ phát ra những tiếng vù vù dễ nghe. Thi Thi! Lông Minh chợt kêu lên. Dạ! Trần Ngư ngẩn đầu. Lâm Minh há to miệng, rất muốn nói gì đó nhưng rồi lại không biết bắt đầu từ đâu, vẻ mặt rối rắm và áp lực. Anh nên làm thế nào đây? Anh Ba, anh làm sao vậy? Trần Ngư thấy sắc mặt Lâm Minh không ổn, thì thả kiếm linh cơ xuống hỏi. Anh không sao. Lâm Minh lắc đầu. Có phải sắc khí lại không ổn định không anh? Nhìn anh Ba không giống như là không có chuyện gì. Lâm Minh nhìn dáng vẻ lo lắng của Trần Ngư, trời xui đất khiến mà giật đầu lúc này trần ngư vòng qua cái bàn nói vậy để em giúp anh phong ấn nói xong không đợi lâu minh có ý kiến cúi đầu hôn lên môi anh trần ngư níu áo chiếc ngực lâu minh đôi mắt to tròn từ từ nhắm lại hơi thở hai người giao hòa môi lưỡi chạm nhau thân thể lâu minh như bị điện giật ký ức xa xăm lại sống lại lần nữa là ca ca khi nào thì chúng ta thành thân đừng có đánh chống lảng lúc nãy muội đang xem cái gì thế muội xem đâu có liên quan đến việc thành thân Vậy cha muội thấy quên lại giấu đầu đi. Thật sự là đồ có liên quan đến việc thành thân mà. Vậy muội đưa cho huynh coi. Một cô nương như muội sao lại xem những thứ này hả? Đâu có sao đâu, dù sao thì thành thân cũng phải xem mà. Hơn nữa xem cũng xem rồi, hay là chúng ta thử từ bước đầu tiên đi. Muội, muội, muội là cô nương đó, sao có thể. Dù sao thì huynh cũng sẽ thành thân với muội mà, hơn nữa chỉ hôn lên miệng thôi, đâu có làm những việc tiếp theo đâu chứ huynh không muốn thành thân với muội ngày mai muội cùng ta về núi ta dẫn muội đi gặp sư phụ được được nhưng thực sự là thử một chút không được sao lâu mình hồi phục tinh thần hai tay đột nhiên dùng sức ôm chặt trần ngư vào lòng gia tăng thêm nụ hôn này ừm trần ngư đang trộn sản sợ anh ba thấy đối tượng mà mình xảm sợ bỗng nhiên chủ động như thế thì nghi hoặc mở mắt thì thi đôi mắt lầu mình thâm trầm vẻ mặt nhẫn nhịn Nhìn Trần Ngư bị giật mình. Anh ba, anh... Sát khí của anh ổn định chưa? Trần Ngư nhỏ giọng hỏi. Ổn định rồi, nhưng mà... Lâu Minh chật bế Trần Ngư lên, để cô ngồi lên bàn sách phía sau. Anh ba, Trần Ngư khó hiểu nhìn Lâu Minh. Anh còn muốn hôn em. Lâu Minh cúi đầu, lần đầu tiên trong trạng thái tinh thần tỉnh táo, không dựa vào lý do sát khí, nói rõ việc anh thích cô nhóc này. Anh muốn hôn cô, anh thích thi thi. Tựa như một đời trước Phượng Lạc thích công chúa Linh Cơ. Anh không biết đời này anh gặp được thi thi thì sẽ có kết quả gì trong tương lai. Nhưng nếu từ đầu số mệnh đã ấn định họ gặp nhau, vậy thì cần gì phải cố gắng mà thay đổi điều đó chứ. Tựa như kiếp trước, Phượng Lạc nén đau chia tay với Linh Cơ. Thế nhưng cuối cùng công chúa Linh Cơ vẫn hóa thành hạn bạc như cũ. Nếu sớm biết như thế, lúc trước nên quý trọng mỗi giây mỗi phút ở bên nhau mới phải. Trần Ngư bị lâu minh hôn đến không thở nổi. Cô đẩy anh ra, thở hồn hển. Đến khi hồi phục tinh thần mới thấy vẻ mặt phức tạp của lâu minh đang nhìn mình. Trần Ngư liền vội vàng giải thích. Anh ba, lúc nãy em chỉ là không đủ không khí để thờ thôi, bây giờ thì tốt rồi, chúng ta tiếp tục đi. Khi Trần Ngư nói đến chữ tiếp tục, khuôn mặt nhỏ trắng nõn hơi ngẩn lên, trong đôi mắt to tròn lấp lánh ánh nước ngập tràn ngừng rỡ. Thì thì, dạ, anh thích em. Trần Ngư kinh ngạc mở to mắt, nếu như em không phản đối. Vậy từ giờ phút này, chúng ta sẽ bắt đầu yêu đương, cho đến khi em tốt nghiệp đại học, chúng ta sẽ kết hôn. Không cần quan tâm đến sát khí gì đó nữa, cũng không cần để ý đến chuyện anh có thể sống đến khi nào, nếu vận mệnh đã ấn định chúng ta đời đời kiếp kiếp gặp nhau. Vậy từ ngày đầu chúng ta gặp nhau, chúng ta hãy quý trọng, tranh thủ từng chút thời gian. Em có đồng ý không? Lâm Minh hỏi. Vậy sau này có phải em không cần mượn cớ phong ấn sát khí, lớp nào cũng có thể hôn anh không? Ừ, lòng mình cười ấm áp, lúc nào cũng có thể. Huynh còn nhớ việc khi ta nhìn lén trong cung đồ thì bị Huynh bắt gặp không? Linh cơ này đã là hạng bạc, một mắt đen bóng đã trở đến đỏ như máu, cả người nhìn gian ác, nguy hiểm, mà mê hoặc lòng người hết sức mỹ lệ. Ta nhớ rõ, làm sao vẫn lạc có thể quên? Trong khoảnh khắc ta nhảy xuống thành, Huynh có biết ý nghĩ cuối cùng trong đầu ta là gì không? Linh cơ chợt hỏi, là gì? Phượng Lạc rất phối hợp mà hỏi, sao lúc trước ta không mệnh dặn mà nhào lên, sảm sỡ huynh tí chút chứ? Khói miệng Linh Cơ nhếch miệng, cười vô cùng mị hoặc. Thận bất vả mới nói chuyện yêu đương, vậy mà cái gì cũng chưa làm, thật là lỗ lớn mà. Phượng Lạc trầm mặc một lát, trận nước chân bước về phía Linh Cơ. Linh Cơ đứng ở đằng xa, dùng linh lực trên người Phượng Lạc làm nàng cảm thấy không thoải mái, nhưng nàng vẫn không lùi nửa bước. Muội còn muốn sảm sỡ ta không? Phượng Lạc hỏi, Linh Cơ sững sờ, tôi mắt đỏ rực không còn nhìn ra chút cảm xúc nào đột nhiên trợn to. Phượng Lạc hơi cúi đầu, hai tay bưng lấy gương mặt lạnh lẽo không có chút độ ấm nào của Linh Cơ, khẽ hôn lên môi nàng. Giặt khí đỏ như máu vào thời khắc ấy, phóng lên tận trời, tràn nập cả một khoảng không. Tác giả có lời muốn nói, chàng thanh niên ngô đến cửa âm đốt pháo hoa xong thì bị đầu cho mặt ngựa, lấy lý do gây rối mất trật tự công cộng nơi âm phủ, truy sát cả một đêm, cả người hao hết linh lực. khi linh lực vẫn chưa hồi phục lại như cũ, lại nghe nói cô nương gặp nguy hiểm, lại vội vàng đi cứu người. em đừng sợ, để anh dùng bùa thỉnh thần này gọi quỷ sai đến nhờ giúp đỡ. chỉ chốc lát sau, quỷ sai đến một chiều giết chết ác ma. sao lại là ngay? đã biến thành quỷ sai, sở phụ, còn đúng là đồ ngu xuẩn, ác ma cấp bậc này cũng không bắt được. Có phải tối qua có một đống mỹ nữ dưới âm phủ tỏ tình với con, cho nên giờ người vẫn còn đang lâng lâng chứ gì? Tỏ tình gì? Ờ, em nghĩ anh giải thích cái đã. Hết tập 50. Đúng như chúng ta đã dự đoán, Phượng Làng chính là tiền kiếp của Lâu Minh và công chúa Linh Cơ chính là tiền kiếp của à, Trần Ngư. Và điều gì đã xảy ra khiến cho Phượng Lạc mặc dù đã đầu thai những người 16 lần nhưng mà trong linh hồn vẫn mang theo sát khí huyền sát. Mời các bạn đón nghe những tập tiếp theo sẽ rõ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.